Vì thế tà quân, tập 240 Cổ hằng lập tức ngàn lời, vừa trời hắn không hề, để một viên thuốc nhỏ nhòi như thế này vào mắt. Nhưng nào ngờ, viên đan dược nhỏ nhòi ấy lại có hiệu lực kinh người như vậy, có loại thuốc đậy trong người chẳng khác nào có thêm một cái mạng sống. Nhưng mặt khác, chắc hẳn nguyên điều dụng để luyện chế đan dược thần kỳ này đột nhiên phải quỷ hiểm, tính chất số lượng sẽ không quá nhiều cuốn mặt tào có thể đưa ra hơn trăm quả phát cho mỗi người một quả như thế cũng đã là chuyện vô cùng hy hữu rồi. à, quân phụ chủ xin thứ cho lão phụ mặt dày, xin hỏi phụ chủ trong tay có bao nhiêu loại đan dược này? vừa rồi lão phụ có mắt không trọng, không nhìn ra đan dược này trân quý tận dị như thế, nếu có dự trữ như thế, có thể ứng phó hung hiểm lớn lao trước mắt. cố hàng lúng túng nói, hắn chẳng phải không biết đan vốn lần này. Là linh dược độc môn có quân mạc tà. Tất nhiên trừng quý dị thường. Nhưng nhờ đang dược thần kỳ này. Như thế cơ hội. Có thể quyết định thành bại, Chiến đấu hiểm ác. Chưa từng có lần này. Biết rõ là chính mình độ mạng. Nhưng hắn vẫn phải nói. Có lẽ như đúng Mai Tuyết Yên. Mới vừa nói. Cục diện trước mắt. Tuy rằng hiểm ác. Nhưng có quân mặt tà cường thế tra tay. Hết thảy bồi việc đều có thể. Cho đến bây giờ. Cố Hằng đối với lời này mới chính thức tin tưởng. Đại chiến sắp tới, bốn quân cũng không tiếp tục che giấu các người, loại thuốc đại bốn quân vẫn còn, hơn nữa. Còn cũng không ít. Quân mặt Tà hờ hững nói, cố Hằng nghe vậy mừng như điên, định mở miệng nữa thì lại nghe quân mặt Tà tiếp tục nói. Chân số lượng tiên đăng này, nhiều hay ít, là vì cô bốn quân không làm phiền cổ lão nhọc tầm. Dù sao, người đáng được sử dụng nó quá ít các ngươi cũng không đủ tự cách sử dụng loại hội tiên đăng này, cho nên cho các ngươi một trăm viên như thế cũng đã tốt lắm rồi. Cố Hằng lập tức im lặng, hắn cũng là lão quái vật sống qua mấy ngàn năm, như thế nào không hiểu nội việc tam đại thánh địa đã làm đối với quân mặt tào và mai tuyết yên, đừng nói tới việc tặng đăng dự thiên vật hung thú không bỏ đá xuân diễn, tào quân phủ liền có thể đem thế được tam đại thánh địa toàn bộ diệt trừ cũng đã tốt lắm rồi. nhưng giờ phút này đại chiến sắp tới. Mắt thấy đan trượt thần kỳ có thể cứu mình một mạng, ngay tại trước mắt thì làm sao có thể không động tâm, trước mắt cho dù là thiên thánh cùng hay là tam đại thánh địa, thực lực cũng đã ế oải đến cực điểm, loài hùi thiên đan này chẳng khác nào mang lại hy vọng cho tam đại thánh địa. Nhờ đó, thế lực cục diện hung hiểm tới cực điểm này vẫn có thể tăng thêm một phần hy vọng. Nghĩ đi nghĩ lại, cố hắng chút cuộc vẫn phải nổi. Quân phụ chủ, chuyện cũ đã qua, hãy cho nó qua đi. Trước mắt chính là thời khắc mấu chốt quyết định sinh tử Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực Đối địch May trả mới có chút hy vọng Lão Phu vừa muốn nói À, Lão Phu cho rằng Quân Phủ Chủ cấp ra loại đang dược này Đã là nhân tố quyết định thành bại rồi Xin Phủ Chủ hãy bỏ qua chuyện cũ tăng thêm một ít đang dược nữa Lấy thân phận cổ hằng Giờ này khắc này Có thể nói ra lời này Chẳng khác gì là đang đau khổ gậu sinh Nếu chỉ vì bản thân mình Chỉ sợ có chết thêm vạn lần, cổ hạng cũng tuyệt sẽ không vang cậu hắn như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn mang theo hy vọng của muôn dân, còn hy vọng truyền thừa của Tam Đại Thánh Địa. Tuy chẳng ủy khuất thậm chí biết trở hy vọng không lớn, nhưng hắn vẫn muốn thử, dù sao so với an nguy của đại lục, so với Thánh Địa truyền thừa thì vinh dục cá nhân có đáng là gì? Quân mặt ta nhìn cổ hạng hồi lâu, số cuộc mở miệng nói, Cũng được, người của Tam Đại Thánh Địa thật ra không đáng có được đáng dược này. Nhưng vì lời nói của cổ lão, cũng đáng để nhận được. Của mặt ta, lật cổ tay, móc tra báo bình đang dược nói tiếp. Cho ngài thêm 100 viên hội linh đan nữa, lần này là cực hạn rồi. Của mặt ta dừng một chút lại nói, Cổ lão cũng là người hiểu chuyện, bốn quân có thể khẳng định. Chút đang dược này. Hả? Ngoài bốn quân ra, nhìn khắp thế gian cũng không có được bao nhiêu người có. Cổ lão vừa rồi cũng nói, trước mắt hung chiến nguy, chi bằng mọi người, chân thành hợp tác. Chỉ cần bên người chịu dốc hết lực, không ngại liều mình, nếu ở chiến trường đoạt thiền đại chiến gặp nguy hiểm, chẳng lẽ bốn quân lại khoanh tay đứng nhìn sao? Cho củ cà trốt phải kèm theo cây gậy, đường tướng trăng bốn công tử, tùy tiện cho đăng dược quý này là xong. Đăng dược đã đưa, mà không chịu xuất lực, thì chính mình tự tìm phiền phức rồi. Đương nhiên, chỉ cần làm hết sức, đăng dược sẽ được cung cấp đều đặn, đe dọa cũng không cần thiết. Quân đại thiếu tự tin mình có thể khống chế tình huống. Cổ hẳn nghe vậy vui mừng quá đuổi, mặc dù so với số người tam Đại Thánh Địa, thì 150 viên khỏa đăng dược này quả thật không nhiều. Lời của quân Mạc Tà cũng nói rõ ràng, linh dược thần diệu như vậy thì có thể có được bao nhiêu chữ. Cho dù thực sự có diệu đi chăng nữa, thì cũng phải dành cho người nhà của hẳn. Mình đã có 250 viên khỏa hội linh đăng rồi, số lượng cũng không phải ít, nếu quả thật phải lấy giá trị để định số đăng dược này, thì con số này vô cùng kinh khủng cho dù với thân phần của cổ hạng cũng phải lo sợ con số này đừng nói lúc này vốn liếng tam đại thánh địa gần như bị hủy toàn bộ cho dù là chưa bị hủy không phải tán gia bại sản mới có thể miễn cưỡng xuất ra được con số này thì cũng sẽ đại thương quyền khỉ lại nói quân mạc ta cũng khẳng định chỉ cần tam đại thánh địa không sử dụng lại gian kế như trước nếu trong chiến đấu bị thương thì hắn quả quyết sẽ không thở ơ đứng nhìn có lời này cũng đủ rồi trước cho mình 100 khỏa, sau đó lại 150 khỏa, tổng cộng 250. Trong lúc vô cùng cao hứng, cố hàng không chú ý để lộ ra làm cho người khác phải ghen tị, thầm nghĩ, Lão Phu vừa mới dùng một khỏa, vậy chỉ còn 249, không thể tính là 250 được. Cuộc chiến lần này, tin rằng vô luận là tam đại thanh địa, hay bản tân là chúng ta, đều cần phải dốc toàn lực, thậm chí phải chuẩn bị tâm lý tử vòng, Chỉ có như vậy mới có thể có tâm lý tốt để chiến đấu, Nếu không thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển Cuôn mặt ta trầm ngâm Nhìn cổ hàng nổi Cổ lão, lập trường song phương khác nhau, Có một câu ta vốn không muốn nói Nhưng cũng cân nhắc nhiều lần Vì ngài một lòng vị thiên hạ Nên ta đành phải nói Dù là lời này có chút không loạt tài Nghe hay không, tùy ở ngài Cổ hàng trong lòng trùng mình không hiểu Cảm nhận được bộ tia hàng ý lạnh lạnh Hiện tại, thời gian khẩn trương Mỗi một phút mỗi một giây đều trân quý nhưng quân mặt ta tà tại thời khắc này lại nhắc nhở mình một câu. Như vậy có thể thấy lời này trọng yếu như thế nào? Nghĩ đến đây, sắc mặt cổ hàng cũng kiêm túc hẳn lệnh. Quân phụ chủ có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, lão phu tự tin định lực của mình còn chịu được. Cuộc chiến lần này, hôn hiểm dị thường mỗi thời mỗi khắc đều có thể phát sinh chuyện ngoài y muốn, ngay cả cường giả thánh nhân thánh tụng chí sợ cũng khó mà bảo toàn tánh mạng. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Quân mặt Tà thẳng nhiên nói, không xài, quân phụ chủ nói cho coi lý. Tuy chẳng không biết quân Mạc Tà có ý gì, nhưng theo bản năng của hạng phù họa một câu. Cho nên, không sợ địch dân hung giữ như làng sỏi, chỉ sợ lòng và trắng rít của đồng bọn. Quân Mạc Tà trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hàng quang. Không sợ địch dân hung tạng, chỉ sợ hậu phương phản bội. Cố hạng các người không chắc mở trùng, hắn biết quân mặt Tà muốn nói gì tin rằng cổ lão hiểu ta đang nói gì. Nhưng ta vẫn phải nói rõ rằng tam đại thánh địa và thiên phạt xâm lâm oán hận chất chứa đà lầu. Đối với người đứng đầu thánh địa, cho dù là mặt vô đạo, ta đều tin tưởng rằng chỉ cần trận chiến này còn tiếp diễn, thì tuyệt đối không ai dám âm mưu điều gì. Nhưng đối với những kẻ còn lại của tam đại thánh địa, ta lại không tin tưởng như vậy. Cuôn mặt ta thẳng nhiên nói, đê dài ngàn dặm, chỉ cần một tổ kiến nhỏ cũng có thể làm vỡ, cho nên chỉ cần có một người của Tam Đại Thánh Địa dám ở sau lưng phản bội, ta sẽ không chút do dự diệt sạch Tam Đại Thánh Địa đến tận gốc. Ta không cần biết vì lý do gì, động cơ gì, kết quả đều như nhau. Đây chỉ là nhắc nhở, toàn bộ là thiện ý mà nhắc nhở. Nếu không có chuyện gì xảy ra, quá là tốt nhất. Nhưng nếu đã xảy ra, thì đừng trách ta không nói trước. Quân mặt ta khẽ mỉm cười nảy, ta vốn định không nói, chờ khi xảy ra thì sẽ làm luôn. Nhưng hôm nay thấy các ngươi như vậy. Nên ta thay đổi ý định Cố Hằng cắn chặt chân, gật đầu liên tục nói Lão phù hiểu Hiện do các huyền huyền đại lục Đang trong cảnh nguy hiểm Đang cần chúng ta đồng tâm hiệp lực Vượt qua khó khăn Nếu tam đại thanh địa thậm chí có người đê tiện vô sĩ như thế Không cần người xuống tay Sự tồn tại của tam đại Thánh địa Cũng không đáng nữa rồi Chỉ mong nói được làm được Quân mặt ta trong mắt hiện lên một tia chầm biếm Rồi nhanh chóng khôi phục lại sự hờ hững Hắn nói lời này Cũng không phải để đề phòng, càng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Vì hắn là người có hai thế giới, quân mặt ta nhận thức sâu sắc nhất, chính là tặng tính của con người. Nếu chiến tranh chưa kết thúc, hoặc đại đục không chiếm được thượng phong, tam đại thanh địa quả thực sẽ không tuyệt tuyển đối phó tiên phạt. Nhưng nếu đến thời điểm thắng lợi đã định, lúc mà dị tộc nhân không thể cứu vãn thì tam đại thanh địa khẳng định sẽ dở thủ đoạn. Đây không phải là lấy bụng tiểu nhân đo lộng quân tử, mà vốn là thoái hư tật xấu của nhân loại. trang ép thiên phạt từ vạn năm trước, chính là vì tính ti tiện của con người, nhất là với thế cục trước mắt. Tam Đại Thánh địa với thực lực đại giảm, nếu lấy lòng người mà suy xét, bọn hắn sẽ không tin tà quân phủ, thiên phạt hung thú sẽ không thừa cơ hội mà diệt trừ Tam Đại Thánh địa độc chiếm huyện huyện. Quân mặc tà cho đến bây giờ không tin bọn hắn sẽ hiểu, hơn nữa xem sắc mặt trầm trọng của cổ hạng tự hồ vì đệ nhất nhân thiên thánh cung này cũng không tình tuyệt đối không tình cho nên hắn rất lo lắng bởi vì của hắn sâu sắc hiểu được quân mặt ta thăm khuôn mặt tà thâm sâu khôn lường có một địch thủ như vậy tuyệt đối là chỉ có diệt vong nhưng kẻ hiểu được điều này thì chẳng có mấy người Quân mặt tà hiếp tắt ngồi thẳng lưng nhìn về phương nam nơi có dãy núi lửa trầm trại nói chúng ta bây giờ cũng lên hành động thôi đầu tiên chúng ta chiêm những người này Làm vài tổ, chia nhau ra trước quan sát, người của tam đại thanh liệt tự tạo thành nhóm, chúng ta liên lạc với nhau bằng cách này, cách này. Nói xong, khuôn mặt ta bắt đầu dựa vào địa thế phụ cận phát tạo lên một bức độ họa đơn giản cho mặt đất, sau đó đưa ra kế hoạch tác chiến và phương thức liên lạc. Đám người của hạng ngưng thần lắng nghe, không ngừng gật đầu. khuôn mặt ta bên mặt khất hạm sai khiến, giọng nói bệnh thẳng tự nhiên, tràn ngập tự tin bàn tay vung vẩy, miệng không ngừng phân phó tra lệnh, mọi việc cứ diễn ra như bình thường vậy. dường như vô tình, nhưng trong lúc này, cao tận của tam thánh nhất Hùng, bốn thế lực lớn hầu như chấp nhận quân mặt tà là người lãnh đạo tối cao. tốt rồi, tạm thời quyết định như vậy, chúng ta chia nhau ra hành động. quân mặt tà đứng lên ném viên đá đang cầm trong tay, mắt bắn ra huyết sắc sắc ý nổi. vì tập nhân không đến thì thôi. Nếu đã đến này, thì trận chiến này không kẻ nào có thể trở về, có gan tiến vào huyển huyển đại lục, thì phải nhận lấy tử vong. Đi thôi. Theo mệnh lệnh, hơn 10 vị cao thủ thiên thánh cùng, giống như tên bắn trời khỏi cùng, mỗi người một hướng, nhanh chóng miếng mất trong tầm mắt. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Mai Tuyết Yên hỏi. Chúng ta trước mắt vẫn phải tìm ra chỗ đầu một của ưng vương và hùng vương quân mặt ta nhíu mày nói, với sự bạo phát kịch liệt của đứa lửa như vậy, vị tập nhân tạm thời vẫn chưa qua được mới phải, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng ta luôn cảm thấy bất an. Có lẽ trong chuyện này còn có chuyện gì ngoài y muốn xảy ra. Hai người liếc mắt nhau, đồng thời đứng dậy. Hai bóng trắng liền biến mất trong vỉ mắt. Cùng lúc đó ở một nơi khác, cách thiên trụ sơn ngàn dặm, liên quân ưng hùng đang gặp phải nguy cơ lớn chưa từng có. Lúc này. Thiên trụ sơn bao la hùng vĩ, nguyên ngà vô tận, gần như biến thành đất đá vùng, mặt đất bởi vì có biến cố bất ngờ mà chấn động kịch liệt không ngừng. Khắp nơi tràn ngập lửa cháy, khói thuốc nổ, mù mịch, gần bốn ngọn núi lửa đồng thời buồn phát, uy thế trung trời như xé trách trời xanh. Cảnh tượng như vậy không nói tới người, cho dù là vàng đá cũng tăng chảy thành nước, chỉ có một đường chết. Nhưng thế sự không có gì, tuyệt đối, đều có ngoại lệ. Núi lửa bụng phát đương nhiên là tàn khốc vô cùng, diện tích che phủ vô cùng rộng lớn, nhưng thiên trụ sơn kéo dài mấy vạn năm, luôn luôn có một bộ phận mà núi lửa bụng phát sẽ không ảnh hưởng tới. Nhưng chỗ này cũng là vì vậy mà dịch độ tăng cao kinh khủng tuy thời có thể làm vạn đá tăng chảy Tuy nhiên, nhiệt độ như vậy thì cao thủ trên cấp bậc thánh hoạn vẫn có thể chịu đựng Điều quan trọng là, vì tập nhân luôn bị Thiên Trụ Sơn ngăn trở, nên khắp vọng xâm chiếm huyện huyện đại lục vô cùng to lớn, cực kỳ to lớn. Nơi hiểm yếu, một khi không còn nguy hiểm, thì bọn chúng lập tức dừa vào, một vị trí dễ dàng tra vào mà mạnh mẽ đột phá. Mà ưng hùng song vương, một đường bay nhanh vào Thiên Trụ Sơn chứng kiến cảnh tượng thê thảm này cũng kinh hãi không thui, đồng thời cũng hiểu rõ thế cục trước bắt quả nhiên hiểm ác phi thường. bọn hắn không dám sợ sức, một bậc cẩn thận vòng qua những ngọn núi lửa đang phun nhằm nguy hiểm, một bậc cẩn thận tìm tòi tung tích địch nhân. lúc này đột nhiên phát hiện một trận thủy triều di chuyển thật nhanh xâm đến vị trí vị tộc nhân, song vương dường như không do dự truyền tra mình lên đánh chặn địch nhân trên trời hay dưới đất, song phương đều phát hiện ra đối phương khí thế như tiên lôi, đồng địa. Cứ như một cặp gian phu gian phụ, cả hai bên phối hợp, nhịp nhàng với nhau, bày ra một tư thế phòng tạo, đầy sung mãn, sôi nổi, đầy nhiệt huyết. Song phương đều cho rằng đây sẽ là một trận chiến ác liệt nhất trong đời mình. Dường như ngay từ lúc bắt đầu đại chiến, ưng hùng song phương không ngừng kêu khổ đối chiến lần này không ngờ gì tập nhân lại gian nan như vậy. Quân Mạc ta cũng chưa từng đi qua phía nam bên kia Thiên Trụ Sơn, nên chuyện về gì tập nhân phía địa vực bên kia cũng chỉ nghe qua lời đồn đại, cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm hoàn cảnh, cuộc sống ngoại nhân gian nan ra sao. Phía nam Thiên Trụ Sơn quanh năm suốt tháng cũng chỉ có hai mùa đông và mùa hạ. Mùa đông khí hậu rét cam cam, nhiệt độ thấp khoảng. Âm 50 độ, thấp nhất có thể đạt đến âm 7, 80 độ. Mùa hà nóng như lửa đúc, thiêu hủy mọi thứ. Sống sót dưới khí hậu khắc nghiệt như vậy, thân thể dị tộc nhân ai ai cũng cường chẳng. Mặt khác, mọi người đều phải tu luyện để sinh tồn, không tu luyện chẳng khác nào buông bỏ cơ hội sống sót. Nhưng mà trái lại, dưới dạng tu luyện sinh tồn trong một thời gian dài như vậy, làm cho bọn chúng càng ngày càng liều bạn, càng ngày cường cường hẳn hơn. Còn một số điều đó là dị tộc nhân đều là liên thể song sinh, chẳng khác nào trong thân thể. Một người tồn tại hai bộ kinh mạch, hơn nữa còn là âm dương hỗ trợ, vô tình tạo thành ưu thế tiền thiện. Cái hình dạng bị người huyện huyễn đại lục xem tượng lại có một tác dụng tốt trức lứng so với người huyện huyễn đại lục tốc độ tu luyện cao hơn rất nhiều. Quan trọng hơn, điều này khiến cho bọn chúng lúc nào cũng có thể tiến hành xong tù, không thể nghi ngờ đây chính là ưu thế tọ lưỡng. Cái này giống như sóng biển lớp sau đè lên lớp trước, tuy nhiên nó cũng chỉ đúng một vài bộ lạc. Trong phủ cận Thiên Trụ Sơn, Thiên Trụ Sơn cao ngất sập đổ, lập tức làm cho núi lửa phun trào. Đối với huyền huyền đại lục. Là mối nguy hại to lớn, nhưng đối với ngoài tộc bên kia, nguy hại cũng không nhỏ. Núi lửa bụng phát làm gì tộc nhân? Lớp chết, lớp tổn thương vô số, nhưng vẫn có cá loạt lưỡi, nhất là bộ phận. Những tên có thực lực, loài thiên tai này vẫn chưa uy hiếp được. Những kẻ có thực lực chân chính cao thầm. Ở khoảng cách xa hơn một chút, một số bộ tộc ngoài trừ việc hoảng sợ thì cũng không có thương vong nào. Hơn nữa, còn mang theo ý nghĩa vui sướng thiên trụ sơn đột nhiên sụp đổ, dòng khí mắc mẻ luôn luôn bị chặn lại. từ xưa đến nay, như gió xuân tràn qua thiên trụ sơn, làm cho dị tập nhân cảm thấy sảng khoái, cảm giác càng kích thích dị tập nhân tiến công thiên trụ sơn, chiếm cứ huyện huyển đại lục, hoàn thành giấc mộng to lớn của chúng từ xưa đến nay. bên kia thiên trụ sơn, đồng cỏ và quần nước tốt tươi, đất đai phì nhiêu, non sông nước biết một nơi đẹp đẽ biết bao bên trong huyền huyễn đại lục, cho dù là địa phương nguy hiểm nhất mà con người không thể sinh sống, nhưng đối với dị tộc nhân mà nói chẳng khác gì là thiên đường. cho nên mắt thấy thiên trụ sơn sụp đổ, mấy bồ lạc dị tộc nhân không cần nghĩ ngợi nhiều, triệu tập cao thủ hung hãn không sợ chết tiến vào lỗ hổng này. núi lửa phun trào liên tục, hiểm trở trùng điệp, nhưng cũng có thể ngăn cản dị tộc nhân đi đến con đường dẫn đến cuộc sống tốt đẹp này. Mà Thiên Trụ Sơn kéo dài mấy vạn năm, chỗ không bị núi lửa phun trào bao phủ cũng không thiếu. Nơi đó có hai kẻ phải đang vất vả ứng phó với dị tập nhân tương tra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng điên cuồng. Nếu có người ở trên cao quan sát sẽ phát hiện thấy, tình cảnh giống như yêu quái trong một cái hộp đựng, tự dưng tìm được lỗ hổng chui ra. Cái này cũng chưa tính là đáng sợ nhất. Bởi vì cái đáng sợ nhất chính là yêu ma quỷ quái cứ tiến ra liên tục, kéo dài không dứt. Mà trong bộ lạc, người cầm đầu mạnh mẽ nhất, không ai khác chính là u minh quỷ nhẫn thường xuyên phách khủ. Thật lực của thường xuyên phách khủ, phóng mắt nhìn khắp lãnh địa dị tập nhân cũng có thể nói là ma vương. Cao thủ dưới tay cực đông, cổ cấp ẩn giả cũng mấy vạn người, dưới u minh quỷ nhận chính là trung nhẫn. Và Hạ Nhẫn cũng có bảy tám chục người. Thường xuyên Phách cú cùng chờ thủ của hắn, Hạ Phách Qua, là hai kẻ điên trong chiến tranh. Mắt thấy Thiên Trụ Sơn sập đổ, hai người trong nháy mắt liền đưa ra quyết định, đây là cơ hội trời cho, chính là thời cơ tốt nhất để tộc ta đột phá Thiên Trụ Sơn, chiếm cứ huyện huyện Đại Lục. Cho nên bọn hắn không để ý tới núi lửa không để ý tới sức nóng lạnh tan chảy mọi thứ, mang theo toàn bộ thuộc hạ tiến vào Huyền Huyền Đại Lục. Với hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, hắn nghĩ mình chịu còn không được, huống chi là người Huyền Huyền bên kia Thiên Trụ Sơn có cuộc sống sung sướng, đoạn đường này chắc sẽ thông suốt, chỉ cần có thể vượt qua bên đó, mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, bọn hắn và thuộc hạ vừa mới xong trà Thiên Trụ Sơn, liền gặp phải địch nhân, người tới chính là Thiên huyện thú, nhân số Tuy rằng hơi ít, nhưng tùy tiền một người cũng là cao thủ. Trừ phi song phương, số người trên địch quá lớn, nếu không chỉ sợ gặp cảnh giết chóc nghiêng hẳn về một bên. Thường xuyên phách khố tra lệnh một tiếng, mắt đỏ ngầu bắt đầu liều mạng tiếng công Chỉ cần đi vào địa phương như vậy thì cho dù chết cũng phải chết tại mảnh đất đời tốt. Tuyệt không quay về cái bên kia thiên trụ sơn nữa. Cố hương đầy ác bộng. Ân vương thét dài, hùng vương gầm lên giận dữ, đồng thời phát ra hiệu lệnh tiến công. Sáu nghìn liên quân ưng hùng đáp xuống, toàn bộ ứng tập chiến sĩ hạ cánh hóa thành hình người, nhanh chóng lui về sau. Cùng lúc đó, hùng tập chiến sĩ trên người của bọn họ tiến lên phía trước. Các dũng sĩ hùng tộc thân thể cường trắng, cha dạy tạo thành phòng tuyến kiên cố không phá vỡ nổi, cho các chiến sĩ kề vai chiến động. Để cho các ân tập chiến sĩ nghỉ ngờ một thời gian, dù sao thì bọn hắn đã bay vụ vụ mấy vạn dặm. Cô hộ toàn bộ ân tập dũng sĩ cũng đã sức cùng lực kiệt. Hùng Khai Sơn đáp xuống đất. Nhất hùng đi đầu, đang điều chỉnh đội ngũ, thân thể hùng trắng tự như một tòa tháp sắt kiên cố nhất. Tiếng giảm chân trên mặt đất phát ra ầm ầm. Cô mắt là lẽo nhìn dị tập nhân, hình thu quái gì, đang song lên. Hắn đột nhiên cười ha ha khiện tróc. Bà Cẩn, ngươi cười cái gì? Thường xuyên phách khố, dần dữ, chỉ tay quát hỏi. Cùng lúc đó môi bụi, đồng thể xinh đôi cô hắn cũng hét lên một tiếng. Ngu xuẩn, cười cái gì? Ha ha ha, Hùng Khai Sơn ôm bụng, vỗ đùi, cười lớn một tiếng. Trước đây đã sớm nghe nói dị tập nhân các loại, dị tượng biến tướng, khi đó bổn vương còn cho rằng các bậc tiền bối hòa trường khuyết đại. Bây giờ tận mắt thấy mới biết được, trên đời lại tồn tại cái loại như các người, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền ghê tẩm, thật sự là thế giới trọng lớn, cái gì cũng có thể. Bốn vương bội phục bội phục, lời các bậc tiền bối quả không hoa mà, hôm nay thật sự được mở trọng tạm mắt mà. Hai cái đầu của thường xuyên phách khú, như đồng thời nổi giận gầm lên. Càng trở, đổ khốn. Âm thanh một giọng giặc. Một cái lại lanh lạnh, vốn đã khó nghe, giờ lại còn pha lẫn vào nhau, khiến cho người ta nghe xong liền cảm thấy khó chịu không tệ tả. Hùng Khai Sơn đảo đảo trọng mắt, phun ra một bãi nước bọt khinh thường. Các người! Cái bộ dạng khó coi như vậy, mà cũng mặc dậy vác cái mặt bò đi tra đời này. Huyền thú tiên phạt xâm lâm chúng ta tưởng rằng, so với nhân loại đã xấu xí hơn biết chừng nào. Vậy mà đối diện với các người, bốn vương lại đột nhiên phát hiện mình vẫn thuộc loại ngọc thụ lâm phòng anh dũng tiêu sái biết chừng nào. Cái cảm giác tư việc như vậy thật sự là lần đầu tiên trong đời bốn vương mới có. Thật sự cảm ơn nhà. Cái lũ quái vật các người còn không nhanh chóng tìm cái gốc cây mà treo cổ tử sát đi, còn chơi gì nữa chứ. À, bốn vương lỡ lời, một gốc cây sao đủ chứ, ít nhất cũng phải hai gốc cây mới đủ dùng nhà. Ha <cười> ha. Công phu mờ mép của Hùng Khai Sơn thật sự sắc bén, câu đầu còn cảm tạ người ta, câu sau liền suối người ta tìm đường tự sắc, thường xuyên phách khố giận dữ, hét dài một tiếng. Hắn trỏ tràng, đang muốn kéo dài thời gian để chờ mấy tên xuất sinh kia hồi phục, tất cả cũng xong lên, làm thịt bọn chúng cho ta. Kẻ này tính cha, lòng già cũng thật cẩn mực, chỉ nói vài câu đã phát hiện dùng ý của Hùng Khai Sơn liền phức tay ra lệnh. Hùng Khai Sơn cả giận hét lớn, ha, chỉ bằng cái loại bán nam bán nữ, nửa người nửa quỷ như các người, cũng đáng cho bổn vương kéo dài thời gian sau. Bốn vương Hùng Khai Sơn chính là bá vương thiên phạt hùng, quái vật, người hãy xưng tên ra, dưới đao bổn vương không chém một tên quỷ vô dành. Bốn tòa chính là thượng xuyên phách khố, thượng xuyên phách khố như trăng cười, bá vương thiên phạt hùng mà, không xài không xài. Trận chiến đầu tiên bổn tòa tiến vào đại lục, có vương giả hùng tộc, cho tạ tế đào, coi dư chuyến đi này cũng không tệ lắm. Nghe nói thú đăng, thiên phạt chúng thú, bổ dưỡng nhất, như vậy đăng quyền của thú vương, chắc còn tốt hơn. Bổn tòa mới vào huyền huyễn đã gặp được cơ duyên này, may mắn, may mắn quá, ha <cười> ha. Đại ca cần gì phải nhiều lời với cái tên phi nhân loại chứ, cứ tiến lên, một đao chém chết hắn đi. Cần gì giết gà dùng dao bổ trâu? Tiểu đệ mạng phép, xin đối phó với Hùng Vương, lấy thú Vương đăng về dân tặng đại ca. Tên phó tướng, Hạ Xuyên phách qua, xài bước tiến lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hùng Khai Sơn. Hùng Khai Sơn, với thân phận của người còn xứng để cho đại ca ta tra tay, để bốn tọa. Hạ Xuyên phách qua, tiến ngư một đoạn. Hùng Khai Sơn nháy nháy mắt sửng sốt một hồi, đột nhiên dặm chân cười ha ha, cười đến không thở nổi Hắn vừa thở vừa nói, hả? Thượng xuyên phách cứu? Hạ xuyên phá quái? Các người cũng khéo biết đặt tên đó chứ. Ha <cười> ha, nếu không phải bốn vương tâm tư linh hoạt, chắc bị các người lựa một phen rồi, cái tên này, con mẹ nó chứ. Hay! Tuyệt thật, bốn vương hơi tắc mắc, sao lại đảo lộn tứ tụng thế? Các người làm thế nào mà xuyên chứ? Thật đúng là gặp phải chuyện lạ thật mà. Ưng vương còn đang điều tức. Đào đảo cặp bắt trắng giả, dường như nhịn không được nữa chỉ muốn nhảy lên đá cái tên hùng tứ ca một cái văn ra xạ. Cái trắm gì mà, lại có thể khoe khoang tâm tư linh hoạt chứ. Hai cái tên như thế mà ngươi còn sứng sốt lông như vậy nếu là ta sớm đã cười bế bụng rồi. Bá cẩn! Hai cái đầu của hạ xuyên phát qua, đồng thời gầm lên dần dữ, tung người lên không, trường đao thoáng hiền giữa không trùng, một đao chén xuống. Hùng Khai Sơn còn đang cười lớn, đã xảy bước về phía trước, tay phải phất lên, tiếng bội kiếm trúc ra khỏi vỏ văn lên, chính là thần binh năm đó, quân mặt tạ tặng, không chút hoa mỹ, một kiếm thẳng tắp vùng lên. Hà Xuyên phất qua đối diện với Hùng Khai Sơn, khóe miệng lộ ra một nụ cười hung ác, trường đau trong tay, hắn dùng loại kim khí, các tường ở phía nam thiên trụ sơn luyện chế thành, so với đau kiếm bình thường, mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, thấy hùng khai sơn vẫn đỉnh đặt hoành kiếm đón đỡ khiến hắn không khỏi mừng trở. Dường như hắn có thể xác định một đau này của hắn, có thể chém đôi cả người lần kiếm làm hai khúc, nghe nói, nụi đan, chúng thú thiên phạt. Thần diệu vô cùng, nếu như quả thật có thể lấy tức khắc nuốt liền, thường xuyên phách khổ chẳng qua, cũng mạnh hơn hắn một chút mà thôi. Suốt ngày, sai khiến hắn, chỉ cần thực lực tăng nhiều, là hắn đã có thể phản khách vi chủ tâm niệm như vậy khiến hắn có thêm vài phần khí lực tham nghĩ chính người muốn chết thì cũng đừng trách ta cứ mượn viên thú đan của người sự thống cổ của ta mới thật sự bước một bước huy hoàng hạ xương phách qua thiết tưởng không hề nghĩ tới suy nghĩ với hiện thật quá là một trời một vực trên lệch quá lớn chỉ nghe can một tiếng vang lên hỏa diễm văng khóc nơi hùng khai sơn sự sừng bất động Như uyên thần nhạc trị, mà hạ xuyên phách qua, phải bổ nhào lộn lại một vòng. Chính là bị một đoạn đánh xuống, phải quay về chỗ cũ. Hai người cùng lúc cúi xuống nhìn lại binh khí của mình. Hùng Kha Sơn hai mắt trợn lên, thanh kiếm trong tay hùng vương mát lạnh như nước. Thân thể mũi kiếm không chút thương tổn, trong lòng không khỏi bình tĩnh hơn. Phục hồi lại vẻ mừng trở, thanh kiếm được tỷ phù tặng, quá nhiên là tuyệt thế thần binh. Á! Hạ xuyên phách quan, phía bên kia lại đau lộng vạn phận, hét thật to, một đau qua hắn không những không chém đứt trường kiếm của hùng vương, ngược lại trường đau trân quý, như tính mạng kia, lại xuất hiện một vết lũng lớn ngay trên lưỡi đầu. Bản thân dùng trường đau rất có lợi cho việc chém chặt, hơn nữa còn là thần binh lợi khí, cho dù bản thân có vô tâm đi chăng nữa, cho dù bừa bãi chém ra một đau trên trường kiếm kia. Thế mà hao tổ ngược lại là bão đau của mình. Chuyện trỏ trạng như thế, kết quả như thế, Hà Xuyên phách qua quả thật khó có thể chấp nhận. Hắn thật sự không thể tin được, cũng không thể tin nổi. Trên huyện huyện đại lục này, lại có người có binh khí còn tốt hơn bão đau của mình. Đây chính là lưỡi đau của quỷ nhẫn cơ mà. Một dòng máu tươi chậm rãi chạy, chạy ra từ khuế miệng Hà Xuyên phách qua. Mặc dù trong dị nhân, hắn cũng được coi là cao thủ nhất lượng hơn nữa còn đạt đến cảnh giới thánh hoàng nhưng cảnh giới thánh hoàng trời sinh cậy mạnh mà so sánh với hùng khai sơn thì vẫn thua kém cả một bậc một chiêu không hề hoàn mỹ nhưng chính là toàn tích sức lực hắn cũng đã trúng phải nội thương từng giọt máu tươi rơi xuống đất liền bị sức nóng bên trong mặt đất đốt chảy hóa thành làn khói nhẹ tan tưởi <cười> ha ha tiếng cười chói tai của hùng khai sơn vang lên vương bát đảng, xong đầu ngươi coi như cũng có chút khí lực tới đây Làm cái nữa với đại gia ta nào, yếu đuối như thế mà vừa rồi còn to mồm, đòi xin lùi đang của đại gia ta. Con mẹ nó, không cho các người đến thử bụi lợi hại, thật đúng là cái lũ chỉ có hai cái đầu dài. Hà Xuyên phách qua lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn Hùng ca sơn, rồi đột nhiên điên cuộn hát lên một tiếng, lần thứ hai đánh tới. Hùng ca sơn điên cuộn cười một tiếng, sai bước ngên đón nhưng lập tức dừng bước, bởi vì thân ảnh... Hà xuyên phất qua đến cực điểm, bên khí cả hai sắp giao nhau thì đột nhiên phục một tiếng, giữa không trung tu tra một đám sương mù nồng đậm, che khuất tâm mắt mọi người. Hà xuyên phất qua, sau đó biến mất một cách quỷ dị, trong màn sương mù dày đặc. Lão Hùng, cẩn thận! Đây là ẩn thân thuật của ngoại tộc trong truyện thuyết. Ân vườn quát to một tiếng. Cẩn thận à! Cẩn thận là được sao? Chờ chết đi! Cái tên gấu chó ngu ngốc chết tiệt đầy! Thường quan phát khố đắc ý cười lớn, hùng khai sơn hư một tiếng, trong những mắt lại nhớ tới lời của quân mạc tạ. Đuổi chiến dị tập nhân đầu tiên cần bảo trì lòng yên tĩnh, bọn chúng có ẩn thân thuật, mà chúng ta có thể nhìn thấu ẩn thân thuật quá ít, cho nên một khi phát hiện dị tập nhân ẩn thân, thì đừng tin vào như vậy hai mắt mình thấy nữa. Chỉ cần nhắm hai mắt lại, hãy cho lòng mình, rơi vào bên trong cảnh giới không linh dịch thấu, dùng tâm nhãn để cảm giác mọi thứ xung quanh. Dùng lỗ tai để nghe ngóng, dù là động tĩnh nhỏ nhất, ngưng tụ toàn bộ tinh thần được cảnh giác. Dùng tâm nhãn cảm ứng, dùng tai bắt giữ, dùng tinh thần chiến đấu. Hùng Khai Sơn lẩm bẩm, trong phút chốc ngồi ra điều gì, lập tức nhắm chặt mắt lại. Trường kiếm trong tay chậm rãi hạ xuống, toàn thân hoàn toàn buông lỏng. Thành nằm bốn phía vẫn như cũ cứ âm âm không ngừng vang lên bên tai. Mặt đất dưới chân vẫn chấn động như trước, nhưng Hùng Khai Sơn dường như đã không còn cảm nhận được điều đó. Toàn bộ giác văn của hắn đều để, bắt giữ, nguy cơ trí mạng sắp tới. Bên trái nguy cơ đột nhiên xuất hiện, một âm thanh trước nhỏ của lũ gió cao ngất vang lên, Hùng Khai Sơn vẫn đứng yên bất động. Tại thời điểm đối mặt sinh tử tồn vong, Thị Trùng cho thấy hắn một đời chính là vương giả sức chiến đấu siêu cường, trong lớn có bé, chính là trong to có nhỏ. Đột nhiên. Chó chăng khón không phía bên trái một đạo sáng như tuyết lạnh lạnh xuất hiện tự hư vụ một đao ngoan tuyệt dị thường kiếm về phía cổ hùng khai sơn ánh đau đột nhiên hiện trong tích tắc. quả thật chỉ còn cách cổ hùng khai sơn không tới một thước hùng khai sơn hừ lạnh một tiếng một tay cầm kiếm tức thì dơ lên phản kích khen một tiếng trường đau đột bệnh bị bắn ra theo sau đó lại là một kiếm thẳng tắp đâm đến ánh đau đỏ một tiếng kinh ngạc vàng phần vang lên trong hư không Cái gì? Ánh đau hoàn toàn biến mất, mà một kiếm phản kích của Hùng Khai Sơn cũng rơi vào khoảng không. Đột nhiên, bốn bề tiếng gió kịch liệt lại vang lên. Hà Xuyên phách qua nâng cao tốc độ chạy, lợi dụng huyền lực cùng đau khí, trưởng phong đang chờ thời cơ, hắn dùng hết mọi thứ có thể để phá rối tâm tịnh của Hùng Khai Sơn. Một ánh đau lạnh lạnh không chút dừng lại, bổ ra từ bất cứ phương hướng nào, bất cứ vị trí nào chỗ nào cũng hướng Hùng Khai Sơn phát động công kích. Tu vi cùng công lực Hùng Khai Sơn nếu so với Hạ Xuyên phát quả, cao hơn không chỉ một bậc, nhưng đối với công kích quỹ dị như thế cũng không thể hoàn thủ hoàn toàn lắp vào thế bị động trước này chưa từng có. Mà loại thủ đoạn này chính là thủ đoàn giành chiến thắng trong cuộc chiến đoạt thiên lớn nhất của dị tập dân trong quá khứ Thông thường chỉ với ẩn thân thuộc này có thể đối phó với địch nhân hơn mình nhiều lần. Lấy lớn, đáp nhỏ, lấy yếu, thắng mạnh. Loại kỹ năng này của huyền huyền đại lục được xưng tụng là ẩn thân thuật ngoại nhân, mà ở dị nhân tộc lại có cái tên là ẩn sát thuật. Quỷ nhẫn ẩn sát thuật, địa nhẫn ẩn sát thuật, thiên nhẫn ẩn sát thuật, mắt quan sát trận chiến, ân vương lộ ra vẻ lo lắng cực độ, sắc mặt cũng hết sức nặng nề. Thực lực bản thân hùng vương nếu so huyện công với hạ xuyên bách quả, quả thực, cao hương chất diệu. Nếu chỉ so công lực, chó chẳng hai người không cùng đẳng cấp. Nếu như, chỉ cần đánh bừa, ân vương tuyệt đối tin tưởng, chỉ trong vài nhịp thở, hùng vương có thể bầm đát cái liên thân thể ghê tởm kia. Nhưng đối phương triển khai, cái loại thủ đoạn ẩn thân thuật quái dị như vậy, hùng vương vô luận, công lực câu bào dịu cào, nhất thời hoàn toàn, không có đốc dụng võn. Căn bản không tìm tra đối phương, mà lại trở thành tắm bia cho đối phương bắn phá như thế. Trận đấu này phải giải quyết thế nào? Tấn công đúng là cách phòng thủ tốt nhất, cho dù hoàn toàn bị vây trong tình trạng tấn công của dị tộc nhân, cũng không phải lo nghĩ gì về bản thân, sẽ sơ hở. Tuy chẳng Hùng Vương làm theo chỉ thị của quân mặt đà, tạm thời bảo vệ khỏi công kích của đối phương, nhưng thủ lâu, tất thất bại, cứ phải phòng thủ cũng sẽ khiến bản thân không chịu nổi nữa. Đúng vào thời khắc đầy, ân vương độc nhiên minh bạch vì sao trong cuộc chiến đoạt thiên nằm xưa, chỉ phía huyện nguyễn là thương vong diệu như vậy, bởi vì nắm chắc cơ hội duy nhất đánh chết địch nhân cũng chỉ là lúc địch nhân công kích bệnh thắng lợi. Là lúc binh khí đối phương chém lên thân thể mình cũng chỉ trong nháy mắt này mới có thể thật sự nắm chắc vị trí thật sự của đối phương một đoàn giết chết. Nhưng một khi đã như vậy, bản thân cũng đã cần kề cái chết. Chưa tàn quân thì bản thân cũng đã trước lấy cái chết cho bản thân. Cứ như thế kết quả cuối cùng cũng chỉ đồng quy vô tận mà thôi. Lựa chọn duy nhất còn lại cũng chỉ có thể là khi đối phương triển khai công kích liền tự bạo mà thôi. Nếu như không diễn thấu được ẩn thân thuật thì thật sự chỉ có hai loại phương pháp này là có thể đả bại được địch dần. Phương pháp khác nhau nhưng kết quả vẫn là. Bất kể có khả năng tàn quân hay không, bản thân mình nhất định phải trả lại một mạng sin kế như vậy, đa số huyện giả tiền bối trên huyện huyện đại lục hơn vạn năm đầy đều là như thế, khổ luyện cả đời cũng chỉ vì một cái chiến tử hoa mỹ vào lúc này mà thôi. thật là thê lương để bất đạo chứ, thật ám đạm biết bao. nhưng thật sự không có biện pháp nào khác, chẳng thể trách thiên thánh cung coi trọng tuệ kiều ảnh như vậy, bởi vì cũng chỉ có kiều ảnh mới nhị thấu được ẩn thân thuật của dị tộc nhân, chỉ có một bên kiều ảnh là nhân tố quan trọng để giành thắng lợi. Hiện tại vào thời các này đến phiên mình và Hùng Khai Sơn là đối mặt với khốn cảnh như thế. Sau lưng là huyền huyễn đại lục hơn 10 triệu dân, trước mắt cũng chỉ có hai người chúng ta lãnh đạo 6.000 quân đệ. Trận chiến này trước cuộc nên đánh thế nào? Với tính tình táo bạo của lão Hùng có thể cứ phòng thủ, khô héo như thế, để rồi chịu không nổi, đành phải liều mạng đồng quy vô tận với đối phương hay không. Ân vương thầm lọ lắng, bản thân phải tăng nhanh tốc độ điều tức. Cuộc chiến bên trong hiện nhiên sẽ muốn đi đến tình trạng gây cấn nhất rồi. Bên trong hư không. Từng ánh đau sáng lặng dị thượng xuất hiện từ bốn phía giống như tập hợp lại. Đang lại với nhau thành một lưới lớn đem thân thể Hùng Khai Sơn bao vào bên trong. Hùng Khai Sơn nhắm mắt lại đứng bên trong cái lưới đào. Chỉ có thể chịu thù động, gặp chiêu phá chiêu. Một kẻ hàng ngày lỗ mạng như hắn hôm nay là bình tĩnh lạ tượng. Hoàn toàn không chút nóng nảy, mà vẫn duy trì tam nhãn thuận tịnh, mặc cho đối phương tấn công quỷ gì đến mức nào, ta cứ sừng sửng dưỡng núi, bước động dư đuổi. Trầm hùng dư đuổi, một khi binh khí song phương giao tiếp, lập tức vô đến, một cách sạc bén. Tiếc là vô đến mấy lần, hắn buồn bực phát hiện ra, trong ẩn thân thuật của dị tộc dân, thân thể của trường đao là dường như có thể hoàn toàn tách rời ra. Người là người, đau là đau, gần như chẳng có liên quan gì với nhau. Trường đau rõ ràng từ nơi này chém đến nhưng thân thể là dường như ở một nơi khác tuyệt đối không đồng hành cùng trường đau Hơn nữa, vị trí là biến ảo vô định, hoàn toàn không có một quy luật nhất định nào. Muốn tìm được vị trí thật sự của đối phương, dưới hình thức công kích dự thế, cơ hội đã gặp trúng đại vần. Cách đánh như vậy quả quyết rằng Hùng Khai Sơn buồn bực vô cùng. Thủ ổn Thủ được là một chuyện nhưng buồn bực lại là một chuyện khác. Nếu như đến lúc Không thể nhìn được đỡ sẽ như thế nào đây. Huyết quang lễ lệnh, quá nhiên như dự đoán của ưng vương, thủ lầu tất thất bại. Trường đao có hạ xuyên bách hòa, trước cuộc cũng phá được phòng tuyến của Hùng Vương, chém lên bả vai trái của Hùng Vương. Nhưng cũng chính thở khắc đầy, Hùng Khai Sơn trống lên một tiếng lớn, dùng cơ thể kẹp chặt đào phòng. Trường kiếm vụt qua liên tiếp bà nhát đâm vào ba hướng, bao quanh trường đao, rõ ràng là vị trí không có vật gì. Nhưng mà từ trong hư không lại truyền ra một tiếng kêu đầu đẫn, một ngùm máu tươi bỗng nhiên phùng rạp. Hùng Kha Sơn tiếp tục hướng về xong đến vị trí phùng rạp máu tươi là nơi đó lại không có một bóng người, chỉ còn lại vô số ánh đào phía trước rồi biến mất. Thời gian chậm chạp trôi qua, như đè nặng tâm càng. Hùng Vương bởi vì không thể nhìn được nữa mà bước vào vết xe của các vị tiền bối, dùng phương pháp lưỡng bại câu thương nhằm đổi lấy cơ hội đã thương địch thủ nếu không phải sau lưng còn có ba nghìn ân tộc quân đệ cần phải bản thân thủ hộ đến lúc bọn hắn điều tức xong e rằng lúc này hùng vương tuyệt đối không lựa chọn phương pháp lưỡng bại câu tường như vừa rồi mà đã trực tiếp lựa chọn lưỡng bại câu vong rồi một đời hùng vương chí tôn đã từng nếm qua ủy khuất như thế bao giờ hai tia máu tươi trước sau phun trà không khí bên trong bỗng nhiên vô cùng thê thảm mơ mơ ảo ảo nhưng tất cả như muốn hiện ra. Phía Nam Thiên Trụ Sơn, dị tập chân từ phía sau lại tuôn đến không ngừng, lại có vô số dị tập nhân phát hiện chỗ hỏng nơi này. Cú giống như là trùi bỏ người thấy mật ngọt, mảnh điệp kéo đến liên miệng cộng dứt, rõ trang cục diện càng lúc càng tồi tệ hơn. Thật sự chỉ cần đến một nén nhạc, chiến sĩ ân tập mới khu phục lại chiến lược bản thân, mà giờ đây số lượng địch nhân đã lên đến hơn hai vạn. Hùng Khai Sơn thở hỗn hỉnh, hai mắt dần dần trở nên đỏ bừng. Lần thứ hai, trường đao lại thoáng hiện lên trong hư không, trường đao có hạ xuyên phách quạ như tia chớp đánh ấp lại. Hùng khai xương điên cuộn hét lên một tiếng, thân mình đột nhiên xoay trận trường kiếm trong tay xoáy ra một mảnh kiếm sơn, lại hướng về bốn phương tám hướng mà đâm ra. Đúng là tất cả vị trí công kích đều không có một tiêu, chắc chắn đây là phương pháp phá ẩn, chẳng qua khi thi chuyển ra thủ đoạn này. Khí lực toàn thân sẽ tiêu hao rất nhiều, lại là lộ ra vô số sơ hở cho đối phương tấn công. Nhưng lại có một tiếng thét kinh hải truyền đến. Hùng vương rõ ràng cảm ứng được, cảm giác bức an tê cống vừa rồi trong nhớ mắt đã biến mất. Thường xuyên phách khúa, đứng một bên trước cuộc chịu không nổi, đã phải hét lên giận dữ. Hạ xuyên, trốt cô cứ làm cái trắm gì thế? Đối phương bất quái chỉ là một con gấu ngu sửn, thế mà ngươi lại để cho hắn kéo dài thời gian như thế sao? Phách qua đang ẩn thân dường như đang nguyện trũa. Bất quả là một cô gấu ngu xuẩn à? Mẹ nói chứ, người này là hùng vương đó. Hơn nữa, còn là cao thủ thánh hoàng đỉnh phòng. Thực lực bản thân tà, bất quá cũng chỉ mới thánh hoàng cấp bà, có thể dây dự với hắn thời gian dài như vậy, còn ép hắn vào thế hạ phong. kết quả này đã không tồi rồi. Nếu như muốn bảo hiểm giết chết hùng vương, tháp xưa nhất định cũng cần phải để lại cái mạng này. Chuyện này có thể khẳng định, đừng có mong tìm ra đường sống cho bản thân. Bản thân không phục sao, kêu con mẹ người tới đi. Người gấp à, chẳng lẽ ta không vội sao? Thường xuyên phách khố gầm lên giận dữ quay đầu nhìn lại, bổng tộc không ngừng tuân đến. Mà kẻ dẫn đầu chính là kẻ dạo gần đây, luôn đối phó với bệnh, hơn nữa còn là đối thủ cạnh tranh lợi hại nhất, đức khố gia tộc. Xem tra tính gia hỏa này cũng muốn tiến công nơi này. Thường xuyên phách khố, đột nhiên cắn trăng quát lửng. Trận chiến đầu tiên ở huyện huyện Đại Lục chính là vinh hạnh đặc biệt của tộc ta chiếm được phần vinh dự này. Thường xuyên ta quyết định tuyệt không cho phép bất kỳ kẻ nào chiếm đoạt. Đột nhiên, bào trống một tiếng rồi nói tiếp toàn bộ võ sĩ thường xuyên bộ lạc. Toàn thể xung phong cho ta, đem cái lũ hắc hùng này, xé thành trăm vạn mảnh, mở ra con đường tiến thẳng đến đại lục. Một lệnh phát ra hào và quái vật song đầu gầm rú lên quái dị, vọt lên chậm rượu. Một đám phía sau hắn, Là bọn dì tộc nhân trên người, chỉ có vài miếng vải, quấn quanh người, đang nhìn về phía trước, ánh mắt thèm thường, mảnh liệt nhìn về đám người xong đầu, dám người khôi ngộ. Đức cố đại nhân, chúng ta phải làm gì? Người này chính là đối thủ cạnh tranh đứng đầu với vị tộc nhân thường xuyên, là kẻ chào chống đức khổ gia tộc, đức khổ bộ thượng. Chị thấy kẻ kia là một loại nam nhân đầu óc bệnh hoạn lạnh lùng nhìn về phía trước, cười lành nhạt đổi Hạ lệnh xuống, tồn bộ võ sĩ, dừng bước, không được vòng động. Chẳng lẽ chúng ta không đuổi kịp, xuyên tộc liên thủ, nhất cử đột phá vòng tuyến vũ lực đến từ huyền huyến đại lục à? Một tên song đậu ha ha cười hỏi. Đột phá vòng tuyến à? Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy chứ? Đức khố bộ thưởng hư lạnh một tiếng nổi. Trước mặt chính là đội ngũ hù vương do thiên phạt xâm lâm sắp xếp tạo thành. Có thể nói là chúng tộc thiện chiến dũng mạnh nhất tiên phạt xâm lầm, hơn nữa lại am hiểu phòng thủ. Nếu toàn bộ đội ngũ chúng ta đột phá, tất cả quỷ nhẫn đều có thể sử dụng quỷ nhẫn ẩn sát thuật. Nếu như muốn đối phó đội ngũ này, thì quả nhiên là có thể. Nhưng trước mắt mà nói, gia tộc chúng ta có thể sử dụng quỷ nhẫn ẩn sát thuật tổng cộng chưa đến 100 người. Những người còn lại mà chiến đấu với hùng tộc, chắc chắn không một chút nào có cơ hội hoàng thủ, chỉ có thể đưa đầu cho chúng chém. Chẳng phải là đi nợp mạng hay sao? Hắn như kẻ thấy kẻ khác gặp họa mà vui sướng, nhìn về phía trước nổi tiếc. Cứ để cho gia tộc thường xuyên ngu sưởng kia, nếm thử chút đau khổ. Cũng có thể mượn cơ hội này mà bao bồn nhuệ khí của hắc hùng. Sau đó chúng ta trả tay cũng không buồn. Chính là một câu nói dân cư huyện huyện thường hay nói, ngư ông đắc lợi. Đại nhân quá là cao kiếm. Đại nhân anh mình không ít. Kẻ trổ tài công phu nình bờ đứt ngựa của mình ra. Đức khố bộ thưởng dương dương tự đắc đoải tiếp. Nếu bổn tỏa tính toán không nhầm, chắc chắn va trăm lần này trên dưới tượng xuyên gia tộc có thể sống sót trở về hay không, không đến hai trăm mạng. Không quá hai trăm, kẻ xâm đầu đứng bên cạnh hiếp dài một hơi. Chiến lược hùng quân thiên phạt, thật sự khủng bố như vậy sao? Đây toàn bộ đều là nhẫn giả cấp chính. Hơn nữa, số lượng vượt qua hơn tám ngàn. Đại quân hùng tộc trực tiếp có thể chiến đấu tối đa cũng chỉ có 2-3 ngàn người thôi mà. Ú thế như thế, chẳng lẽ không địch lại sao? Không những không thể địch lại, mà còn là thảm hại thề thẳng. Thậm chí ta còn tin rằng, chiến lược đối phương tổn thất công nhiều lắm. Trong mắt Đức khố bộ thưởng, bắn ra một thiên quan mang tàn nhẫn, lại nói tiếp. Nếu như không tin, các ngươi cứ chóng mắt lên quan sát đi. Ánh mắt mọi người đều ném vào trong trận chiến, hô hấp đều loạn nhịp quay lại trận chiến, Hùng Vương quát một tiếng dài. Các quân đệ, Hùng Phong thiên phạt không thể bị khinh giận, Uy Nghiêm thiên phạt không thể bị mạo phạm, đốt lên ngọn lửa chiến đấu lên cho ta băm vầm bọn tạp chúng ngoại bang này ra giết sạch hết bọn chúng băm vầm bọn tạp chúng ngoại bang, giết sạch sẽ bọn chúng. Ba ngàn chiến sĩ hùng tộc, đồng thời trống to, vụt vụt âm thanh của ba ngàn trường đao Được trước cha chỉnh tệ vàng lên, nắm chặt trường đao trong tay. Trên không trung một bảnh đao quang nghiêm chỉnh tạo thành. Ba ngàn thân thể hồn tráng bắt đầu, xài bước thật danh trực diện đánh chặn. mà tám quên đệ lộc thánh tồn xa xa phía sau cũng nhập trận. Cao thủ đối phương phía trước chưa xuất động, bọn hắn tuyệt đối cũng không trà tay. Tám người bọn hắn chính là lực lượng trọng yếu hộ pháp trong ba ngàn chiến sĩ ưng tộc. Trước khi 3.000 chiến sĩ ưng đọc khôi phục hoàn toàn, bọn hắn không được có một chút sơ sẩy. cục diện trước mắt đám người lọc thánh tổn hoàn toàn khẳng định trận chiến này, không cần bọn hắn phải ra tay. Hùng Khai Sơn cùng bộ tộc hoàn toàn có thể ứng phó, điều bọn hắn muốn làm chính là lắng lặng chờ đợi khoảng khắc, cao thủ đối phương chịu không nổi mà ra tay. 3.000 chiến sĩ hùng tộc cuồn cuộn tiến về phía trước, bước chân hùng trắng tạo thành dòng thiết lụ không thể ngăn cản. Ba ngàn ánh mắt hoàn toàn lộ tra chiến ý điên cuồng, Sát khí khắp nơi bay lên tận trời Tộc nhân mặc dù là đầu liên thể Một người tương đương với hai người thường Nhưng so sánh với chiến sĩ hỗn tộc Thì thân thể không thể nào mạnh mẽ Trắng chắc bằng Đôi ngũ hai bên giống như hai dòng nước lũ mãnh liệt lao vào nhau Tất cả đều thể hiện rõ khí thế Một đi không trở lại Gào thét mạnh liệt Xong thẳng về phía đối phương Giờ đây Đại địa lại thêm một phen trung chuyển mạnh liệt. Khoảng cách hai bên tổng cộng, chỉ trên trên dưới trăm trường, song phương chỉ như gió lấp, cuốn qua. Cuốn qua vài bước đã đâm sầm vào nhau, cú va chạm này khiến máu mưa văng lên đầy trời, trên đất lại xuất hiện, những mảnh thân thể vỡ vụn sát lại. Trong mắt người ngoài, khoảng cách song phương đụng vào nhau, cứ như liệu mạng mà đâm sầm vào nhau. Trên đường ngã xuống, lập tức biến thành một đống thịt vụn nát. Tiếng kêu thảm thiết, thanh âm trống to, tiếng binh đao va chạm dâu, như muốn lay động đại địa, lại như muốn đánh tan, thương thiền, nhưng lại càng trấn áp mọi người, thuộc đức khố gia tộc, đang ở phía sau quan sát. Hóa ra, chiến lược của thú vương thiên phạt lại khủng bố như vậy. Trận chiến phát động đã nhanh, thế mà, kết thúc lại còn nhanh hơn. Nhân thủ hai bên, một khi đã chạm nhau, Chẳng khác nào bày ra một trận tiểu chiến tàn khốc tràn ngập máu tành nhất. Hoàn toàn giống với phán đoán của Đức Khố Bộ Thưởng. Chiến lược của dũng sĩ hùng tộc, hơn xa võ sĩ thường xuyên gia tộc, hơn nữa trường đao trong tay trắng sĩ hùng tộc cầm trong tay. Đều là thân binh lợi khí, quân bạc tạ bỏ ra chuẩn bị, trường đao sắc bén bình bị hơn, lại cực kỳ nặng, đủ dài đủ trọng, ước chừng khoảng hai thước, một khi vùng tay lên, trước mắt như có ngàn vạn tia xét, tia chớp, bắn ra. Đau như thế cho dù, lưỡi đau không sắp bén đi chăng nữa, chỉ cần chém lên người khác, kết hợp sức nặng của đau cùng với khí lực mạnh mẽ của chiến sĩ hùng tộc, cũng đã đem thân thể con người ta đập thành mớ thịt vùng rồi. Xin mệnh lực, dị tộc nhân ương ngạnh không cần phải nói, thậm chí, trái tim có bị trường kiếm đâm vào, nửa người còn lại vẫn có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Nhưng, Cho dù là có cường hẳn đến mức đó, thân thể có thể chống đỡ được, đến mức đó, nhưng chắc chắn cũng không kéo dài mãi như vậy, cuối cùng cũng phải chịu một đau, toàn lực, chém đôi mà thôi. Một đau vùng ra, kẻ hứng chịu, chỉ biết nhịn thân thể mình chứ năm xẻ bảy, cho dù sinh mệnh cực kỳ cường thịnh như hùng bình, so cha, chỉ làm cho cười mà thôi. Dù sao, toàn bộ dị tập nhân cũng không phải là u minh quỷ nhẫn, nhân số... Tham chiến tuy nhiều, nhưng chân chính có thể ẩn thân tổng cộng cũng chỉ khoảng bảy tám chục người mà thôi. Mà quy mô hỗn chiến lớn như vậy, những người này tuy cũng có chút tác dụng, cũng đã thương nặng không ít chiến sĩ hụn tộc, nhưng cũng bởi hỗn loạn như vậy, cũng không ít kẻ bị u minh quỷ nhẫn, vô ý loạn đao, giết chết. Ba ngàn đại đao kết thước tòa lớn đồng thời quạt như thế, cho dù người có thể ẩn thân, nhưng thân thể người cũng đâu phải là không khí chứ. Vạn nhất đụng phải, đài vận cũng bị chặt cha làm dịu mạnh, huyết vụ bay đậy trời. Ngay sau đó chính là ánh đau hùng tộc kéo đến nguồn ngục thiên địa. Một khi song phương đụng dâu, ít nhất sẽ có hai mươi vị. U minh quỷ nhẫn cứ như vậy chết dưới loạn đao. Bất cứ một u quỷ nhẫn nào cũng đều có thực lực tương ứng nếu nhờ vào ẩn thân thuật, đơn đã độc đấu đối chiến hay là gặp những trận chiến nhỏ lập tức sẽ phát huy được tính ảnh hưởng đến cục diện trận đấu, nhưng đối với trận chiến dây dưa mấy ngàn người thế này, dường như không bỏ mạng thì cũng hoàn toàn phải hiện thân. Bởi vì cho dù bọn họ có ẩn thân cỡ nào cũng không thể nào tránh thoát toàn bộ công kích của các cao thủ từ bốn phương tám hướng, cho nên xuất hiện thương vong bực này hoàn toàn nằm trong dự liệu. Cuối cùng thường xuyên phát cú mới phát hiện ra. Lập tức cha lệnh toàn bộ u minh quỷ nhẫn trúc về. Nhìn toàn bộ cục diện, hắn cực đau lòng, chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Cứ tra 76 vị, u minh quỷ nhẫn tham chiến, vốn tính toán trăm loạn chiến, sẽ kiếm chút tiện nghi, lại không ngờ, lại phải trả cái giá đắt như thế. Chỉ còn không quá 50 người trở về, mà hơn một phần ba, trong số đó, thân mang đại thương. Đối với thượng nguyên gia tộc bà nói, đây quả là một đoàn đã kích trầm trọng. Nhưng sau khi U minh quỷ nhẫn rút khỏi trận chiến, trận chiến đã biến thành một trận chiếm giết nghiêng về một phía. Điều này làm các chiến sĩ hồn tộc lo lắng và đố kỵ nhất chính là thuật ẩn thân đó, không sợ bọn chúng công kích chính mình, mà lại sợ bọn chúng trực tiếp ẩn thân vòng qua chính mình rồi tấn công các quân đệ ưng tộc đang trưởng thận liều tức. Cho nên trong lúc chiến đấu, lòng bọn họ đều đề nặng một áp lực rất lớn, đồng thời lại rất dày dặn. Nhưng u minh quỷ nhẫn của thượng xuyên gia tộc vừa trút lui, các dũng sĩ hỗn tộc như trâu rừng vượt trào. Mỗi thanh trường đao hai trường sấm như tuyết, cũng đã nặng mấy trăm cân, cứ đánh xuống phần phật như thế, khí thế cứ như phạt lúa một đao giáng xuống là một mảng lộ trà. càng về sau. Hùng Khai Sơn càng hưng phấn trai tay tàn sát hơn, dứt khoát trai lệnh cho các chiến sĩ hùng tộc, cứ 10 người chia làm một tổ, cứ tùy ý, đồng thời vung đao cùng lúc. Mười chuỗi đao đồng loạt chém tra, trong phạm vi 30 trạm, lại có một loạt đầu người rơi xuống, cứ như dưa hấu trùng vàng lăn loạn xạ ca lên, máu tươi là phun ra như suối, thỉnh thoảng lại như cầu vọng giữa không trùng, sau đó rơi xuống mặt đất lại bị sức nóng biến thành những tia khói nhẹ. Diệt! Một tên cũng không chờ. Hùng Khai Sơn nghiêm mặt dịu tận, lớn tiếng trống tò. Diệt! Chiến sĩ Hùng Tộc đồng thời trống tò, tích góp mấy năm chiến ý, lại có hung tính huyện thú luôn nung nấu trong tầm càng, trong trận chiến gian dụa máu tươi thế này, thật sự đã hoàn toàn phát kích ra rồi. Dũng sĩ Hùng Tộc thật là khủng khiếp, dũng sĩ thiên phạt thật khủng khiếp, da mặt, thường xuyên phát khủ trở nên tái mét. Nhìn thấy chiến trường lúc này, thân thể không nhìn được, mà bắt đầu trung mạnh. Tập nhân xung quanh, lúc trước giờ đây lấp lấp ngạ xuống. Nhưng thường xuyên phát khủ, đã hiểu, trận chiến này thật sự đã kết thúc rồi. Bất kể kết quả chiến đấu cuối cùng thế nào, bản thân cũng xong rồi. Có thể nói là hoàn toàn thất bại rồi. Bất kể hung hẳn thế nào, mặc dù có tâm quyết, Nhưng thực lực trên lệch quá lớn Mọi chuyện thật sự đang diễn ra trước mắt Trừ mười tên U minh quỷ nhận đã lui ra Những người khác thực lực cũng đạt đến những giả cấp chính Ê cũng tương đương với tận lớp trí tôn của nhân loại Chỉ như vậy Mà phải chiến đấu Cùng ba ngàn thánh giả cấp thánh hoàng Hơn nữa Đều được trang bị Thân binh lợi khí Trên lệch như vậy Chẳng khác nào khoảng cách giữa trời với đất Đến cuối cùng Chỉ là đơn phương giết hại mà thôi. Lên bao nhiêu chết bấy nhiều, mà cái cách chém giết của bọn hát hùng tuyệt đối không chút nhân tự nương tay. Dưới âm thanh bào trống đánh nhau kịch liệt như thế, mấu tươi trên trên mặt Đức lại càng nhiều hơn. Ban đầu do mặt đất quá nóng, máu rơi xuống chỉ lưu lại một ấn ký màu nâu. Nhưng, tới bây giờ, thì lại như cả thác mấu. Trong hoàn cảnh nhiệt độ cao như thế, mà cũng không kịp bốc hơi. Mà các chiến sĩ hồn tộc, toàn thân cơ hội cũng đã thấm đậm máu tươi, nhưng thường thế của bản thân, lại cực kỳ bé nhỏ, một đám thực lực cấp thấp như con kiến, thật sự có thể gây ra thương tổn cho bọn hắn, quá thật quá ít. Trừ bỏ mấy người bị thương nặng do U Minh quỷ nhẫn tham chiến ban đầu gây ra, những người khác hầu như không có bất kỳ thương tổn nào. Từ lúc U Minh quỷ nhẫn trút lùi, thì chả còn bất cứ thương tổn nào nữa. Tổng cộng 3.000 dũng sĩ hồn tộc đối mặt với số lượng địch nhân gấp mấy lần, số lượng tử vong coi như không đáng kể tới. Kết quả chiến đấu này, quả hợp tình hợp lý rồi, dù sao con kiến có đông hơn chăng nữa, nhưng phải đối diện với một cường tường khỏe như Vâm thì thật sự chả có ý nghĩa gì. Thêm vào đó, chẳng phải là một con đại tường, mà là một đàn đại tường. Ba ngàn chiến sĩ hùng tộc, không một ai có định rút lùi, cho dù phía trước là những người đi đầu chịu thương tổn bởi u minh quỷ nhẫn, cũng không ngoại lệ. Ai ai cũng trả sức quơ quơ trường đau trong tay, tự như tạo thành một tòa núi đào liên tục chém giết không thùi, cứ thả sức chém giết để lại sau lưng những núi thịt vụn nát, thế nhưng lại không tìm cho được một thi thể tròn vẹn. Mỗi một người đều vung đau, đều đặn, nhịp nhàng. Một dị tộc nhân thường ít nhất phải chịu 10 nhát đao chém qua. Kết quả cuối cùng không chỉ là thân thể chia năm xe bảy mà phải là 50-70 mảnh. Một đao chém xuống, không chỉ là cắt đôi mà cứ như củ khoai lang bị băm vầm. Thường xuyên gia tộc tổng cộng gần vạn dị tộc nhân. Trước mắt, 3.000 chiến sĩ hỗn tộc thiên phạt, trước sau không đến nửa nén nhạc. Đã phải phơi xác ra xa trường Thân thể nát như tường Mà ba ngàn sĩ hùng tộc Lại cứ giảm nát dẫn đóng thịt nát bền dưới Dưới sự dẫn dắt của hùng khai sừng ngang nhiên đứng trước mặt bọn người vì tộc nhân Ba ngàn ánh mắt bừng bừng sát khí Đó là một loại sát khí uy nghiêm tràn đầy mãn nguyện Những đôi mắt tràn đầy sát khí như thế Không hẹn mà gặp Chính là đặt lên Bọn dì tộc nhân càng lúc càng nhiều phía sau thường xuyên gia tộc toàn bộ ánh mắt của chiến sĩ hùng tộc hết thảy đều tràn ngập ý tứ nóng lòng khát vọng mong mỏi được chém giết thêm lần nữa lần nữa thống khoái đâm địa chém giết chắc hẳn trận chiến này đối với bọn họ vẫn chưa đủ kịch liệt còn chưa đủ ngăn lại họ giết bất quá nghiền tổng cộng ba ngàn đại đao sáng như tuyết mũi đao đều đang hướng xuống Vẫn còn vương những giọt máu không ngừng nhỏ xuống đất. Trong đó, có vài chục vị chiến sĩ, vì bị u minh quỷ nhẫn, ẩn thân bất ngờ đánh úp mà bị thương. Lúc này đây vẫn đứng thẳng trong đội hình, trên mặt hoàn toàn không có chút đau khổ nào, tựa như những giọt máu chạy ra từ miệng vết thương kia, cũng không hẳn chạy ra từ người mình. Trước khi đi, quân mặt ta cho bằng hắn mỗi người bộ viên hội thiên đăng, dùng để bảo mệnh. Giờ phút này bọn hắn lại quật cường chiều đựng đau đớn từ tương tích, mỗi người đều cho rằng hiện tại mới chỉ là vết thương nhỏ, vẫn chưa đến lúc cần thiết phải dùng loại tiên đan dược này. Còn chưa đựng được thì cố mà chiều đựng, vạn bất đắc chỉ mới phải sử dụng đến tận dược như thế. Đối diện vị tộc nhân luôn nổi danh hung tạng, trong mắt hầu hết thể hiện rõ sự sợ hãi, thân sắc kinh hoàng, bất kể đức khố bộ thưởng, đang quan sát ở xa xa, cũng bao gồm luôn trong đó. Đức khổ bộ thượng vốn đã tận lực đánh giá cao sức chiến đấu đám dũng sĩ hùng tộc này, nhưng vẫn không nghĩ ra chính mình đã đánh giá cao nhưng kỹ thực vẫn là chưa đủ. Một đôi cánh đen ngộm, mở ra tức thì, khiến cho không trùng một ảnh tối sạm lại. Ân vương là người đầu tiên điều tức dưỡng thường xong, vút một tiếng dừng đại trước mặt hùng khai sừng, đánh mắt với hùng vương một cái, huyền công của hùng vương thăm hậu hơn nhiều. Hoàn toàn vượt qua ưng tầm thượng, tất nhiên sẽ là người đầu tiên trong ức tộc phục hồi lại như cũ, Hùng Khai Sơn hiểu ý chuyện âm nổi. Gì vậy? Người vẫn cứ đóng nảy như xưa. Ưng vương lạnh đụng nói. đại tế cùng đại phu giao nhiệm vụ cho chúng ta chính là tận lực giữ vững càng lâu càng tốt, dùng hết khả năng làm chạm bước tiến của dị tộc nhân, người xuất quân ra trận, mà không biết cái quái gì cả, nhưng thế nào lại không thể để an nguy của bản thân. Mà liều mạng chịu tốn thường, người có mấy cái mạng để liều. Chúng ta có thể chết, nhưng nếu thật sự phải chết, cũng phải chờ đến khi viện quân phía sau đuổi tới mới được chết. Trước khi viện quân tới, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ mạng. Việc bây giờ phải làm chính là kéo dài mạng sống, chỉ có sống sót mới có thể ngăn cản ngoại tộc tiến vào huyền huyền đại lục. Hùng Khai Sơn há miệng thở dốc cuối cùng, cúi đầu trầu trị nói, người nói rất đúng, ta vừa rồi đúng là mê muội mà. Nhận sai như thế, coi như lịch sử được mở ra một trang mới. Đây là tiên phạt hùng vương hùng khai sơn, là lần đầu tiên trong đời nghiêm túc nhận sai.